Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với hiện truyện. Ngày hôm nay, Đình Duy lại tiếp tục mời quý vị khán thính giả theo dõi tập diễn biến tập 21, Tiểu thuyết cửa gió của cố tác giả nhà văn Xuân Đức. Đồ dám hôm nữa. Ông đã nói như vậy. Mà mẹ con Thảo cũng tin như vậy. Năm hôm xa mà dài, chị Thảo đếm trong bụng, còn con cần thì cứ bô, bô. Hôm nay nữa là 3 ngày rồi phải không ạ?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 Thế vậy Tùng đề nghị ngồi nghỉ thi đã rồi sau đó chị quay về đừng tên nữa mà mệt là đường này cây cả lúc xúc nắng chưa số gần đứng đầu họ về rẽ bằng một lối nhỏ đi bộ trục bức chân nữa mới tìm thấy một lớp cây to cả hai ngồi xuống bây giờ thảm mới tìm được một câu hỏi han thích hợp ba về chỗ nào thì nhận Tân binh dưới thì chấn lặt giữa thì tôi theo xuống đó đượctùng nhăn mặt Ồ xa lắm đóì à bỏ tôi xuống đó luôn Tùng lắc đầu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 Nhưng chiến tranh đã tạo cho họ một đức tính kiên cường không hề biết nét tránh tiếng nổ huống tri thảo con gầy nhưkh cối đá san hô mọi phũ phàng b bảoo đã lướt qua đầu mọi sắt m của đời đã ngấm chay ra thịt đã thế thì làm sao chỉ còn biết nói dối tội gì phải nói dối Thảo ngừng dậy nhìn tùng có anh ngạ tôi lớn tuổi hơn cô hoan tôi sống trong một xã hội ấm cúng và đầy thương yêu đùm bọc hơn hoan Tuy hạnh phúc riêng có bị tan nát nhưng cuộc sống câm vì thế mà trơ trọi ng nghiêng thế mà tôi cũng thấy chao đảo Nhà tôi hy sinh đã 4 năm Nếu gọi là thờ chồng thất đúng lễ xưa Thì tôi cũng đất tròn bổn phận Bây giờ tôi thấy khó mà sống nổi một mình Giọng Tào run lên Run run như một lời thú tội Còn Tùng thì vẫn im lặng Anh như người thùy thủ mặc kệ phong ba Điểm tĩnh thả dây đo lòng bề Bây giờ thì anh đã có thể kết luận Tôi không cố ý trách trị Thậm chí theo tôi Anh ấy hy sinh rồi chứ có quyền đi bước nữa Chẳng có gì về hội thẹn đâu Nhưng hoan thì khác Tôi vẫn chờ đợi cô ấy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 Ha, ha mà ưng hung rồi, để con nói với bác Tùng đưa ô tô ra đón hí. Bác ấy có rất nhiều ô tô. Thôi, đừng nói lung tung nữa, cho con đi chơi đó. Không, con không thích đi chơi. Dứ, con thích đi. Con cần ngoẹo đầu nũng nỉu, con thích ăn ổi. Ổi còn xanh lắm, xanh con cũng thích. Tháo đưa mắt về phía ông, con đến xin ông. Con cần nhào đến liền, ông ơi, cho cháu quả ổi xanh nha. Ừ, con cần chạy u ra vườn. Ở đó có hai cây ổi, loại ổi đặc biệt, quả to hơn nắm tay. Ông Trần vài dít sang gần một bụi mít xin về được cây giống đã cao quá đầu người, hôm gánh hai cây ổi về Thảo khuyên ông. Ăn đời ở kiếp chi mà lập vườn hà ứng? Ông Trần cười, trồng cây cho đời con ạ. Mới một năm ổi đã ra lứa quả đầu, dớn mới biết giống cây mau hóa mà chất đất cũng thật đặc biệt. Mành vườn có thêm cây ăn quả tự dưng gắn bó người ta như đã tưởng sống nhiều năm nhiều tháng. Ông Trần thấy vui hơn, đời ông quên vậy rồi, qua năm này nữa Ông đã 68, ông thường ví tuổi của mình là tuổi của vườn tược lưu niên, một quà thơm càng chín càng dễ dục. Mấy hôm nay, nhìn con dâu, ông có linh cảm tới điều ấy, lại thêm đứa cháu thơ ngây như vô tình dung gốc bít cảnh, cái vườn nhà ấm mêm bỗng sao xác gió. Một chiều thuấn lại tới thăm ông Trần, nhìn thấy ông thuấn vui hẳn lên. bữa thì còn có dạy học nữa không? Dạ bên trường huyền cũng định bố trí cho cháu dạy, nhưng cháu đang định xin vào.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 15 ngày phép trôi qua, Phương khoác ba lô về xuôi. Dì là đi theo tiễn chân cho tới thị trấn Lạt. Phương mua vé xuống Nam Đàn. Cô tìm được đội vừa lúc hội diễn kết thúc. Bây giờ tính chuyện trở về. Toàn đội gói ghém đồ đạc xác định quyết tâm. 4 giờ chiều ăn cơm, 5 giờ kém 10 xe nổ máy. Họ vượt qua khỏi khu núi Đại Huệ thì tắt mặt trời. Xe không bật đèn, dầm gì lao trong đêm. Qua phà biến tùy an toàn, xe sốc mạnh. Đường Hà Tĩnh ngập gành như leo núi Tiếng máy bay nháo nhá trên đầu những chớp bom nhóé dáng giaoo lưng trước mặt môi trái đấu đó vàng phất không gian nặng trịch âm thầm xe bỏ đường quốc lộ 1 lên đường 9 lược 24 tiếng máy bay nhiều hơn cả một đội nnín lặng căng mắt nhìn ra ngoài xe chạy mỗi lúc một chập đêm bể khuya nhiều người ga gất ngủ có tiếng hát khe khẽ xe lấ trái lấ vải người ngã rối vào nhau bỗng trước xe rừ hẳn lại mấy cậu trai thò ra cửa thùng xem xét phía trước và phía sau ùn lại rất nhiều xe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 nếu không biết thêm được rằng trên cái tọa độn này là cái tên ấy là sự kết tinh của bao nhiêu cái tên khác thông o vang chị tám O Hanh chị Lưu con Mùi đồng lộc với họ là một phần đời một phần máu một phần của lẽ tạo hóa ra giống nổi dòng họ và bao hàm tất thể những quan hệ sinh tồn của con người trong tình bạn tình yêu tình làng xóm quê hương đồng chí đồng bào tính nổ của bom không hát nổi tiếng gọi thanh niên xung phong gọi nhau lái xe gọi nhau và những hành khách cùng xe khác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 Bóng người vẫn đứng im Còn cách vài chục bước chân Lợi kêu lên nghẹn ngào Bố, bố ơi Ông Trần hơi giật mình Như khi nhận ra lợi Cặp mắt bà của ông như lồi ra trong râu giật giật Lợi lao đến đỡ lấy ông Một bàn tay gân quốc Vịn lấy vai lợi Tay kia run run chỉ phía trước Mà mạ con đó Nhớ không May mà bom hắn chưa sối Lợi đã nhận ra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 Cơn khóc như một trận mưa rũ sạch bao nhiêu ẩm dột cơn mưa báo một bộ gieo cánh mới bắt đầu. Quý vị cùng các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 21 của tiểu thuyết Cửa Gió. Rất cảm ơn sự chú ý đoán nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 22. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc